Namo ta safi wato aratuh sume sumbuhan fasa Namo ta safi wato aratuh Namo ta Namo butaya, namo tamaya, namo sangkaya Đệ tử xin nghiêm thân khú ý để làm lễ tán dương chư Phật. Đệ tử xin nghiêm thân khú ý để làm lễ tán dương chư Pháp. Đệ tử xin nghiêm thân khú ý làm lễ tán dương chư Tăng. Đệ tử xin cung kính đản lễ Đức Thế Tôn, ngài Lộc A La Hán chánh đẳng giác. Do lực tán dương đức tâm bảo các phóng tác xin gia hộ cho chư Tôn đức tăng, quý và toàn thể chư Phật tử trong đạo tràng luôn được an vui và nhất mà nhanh chóng chứng đắc được là và nipa những ý muốn. À, thưa quý vị. À, thời pháp này chúng tôi xin à, mang tới cho quý vị một cái đề tài. Đó là pháp tổn dạng. À đề tài này được Đức Thích được Đức Sàla pháp ngài thuyết giảng trong phần chiếc kinh à, pháp chính chi. Trong cái phần này thì à Đức Sàla pháp Ngài... Ngài Giảng cho chư tỷ rằng Rồi này chư tỷ khư Vì tỷ khư có cái bốn pháp này Thì sẽ đưa tới sự tổng giảm Và ngược lại thì đưa tới sự không tổng giảm à. Thế nào là những pháp mà đưa tới sự tổng giảm Thứ nhất là không nghe Pháp, chưa được nghe Thứ hai là quên lãng Pháp đã được nghe Thứ ba những Pháp nào mà được tâm hướng đến, nay không còn Và thứ tư là không nhận thức, không hiểu biết, điều cần nhận thức, điều cần hiểu biết Đó là những Pháp mà đưa tới sự tổn giảm à, Ngược lại thì những Pháp mà đưa tới sự tăng trưởng À bây giờ thì chúng ta sẽ tìm hiểu về cái pháp này. À, xin thưa, cái pháp thứ nhất mà Đức Sắt là pháp ngài giả thích ngày dạy đó là không nghe được cái pháp chưa từng nghe. Mà những pháp mà chưa từng nghe đó là pháp nào? À, dĩ nhiên Trong tất cả các pháp mà trong cái tam tạng kinh điển thì chúng ta có rất là nhiều. Và quả thật thì có những cái pháp mà chúng ta chưa có được học hỏi tới. Nhưng mà đối với người cư sĩ thì chúng ta sẽ có thể là không có nghiên về luật nhiều. Nhưng mà đối với những vị tỳ khưu thì cần phải nghiên về luật. Bởi vì đó là cái nền bản rất là đặc biệt để mà phải cần phải có nhưng mà nếu như không có nguyên về luật thì dĩ nhiên là sẽ dẫn tới là không thông hiểu luật. Mà nó không thông hiểu luật thì dĩ nhiên là những cái pháp chưa được nghe sẽ được không nghe, không nghe. Mà nó không nghe không biết thì dĩ nhiên là mình sẽ thực hiện sai, mình làm sai. Quắc là những pháp mà thủ thắng về không nghe những được những cái pháp mà chưa từng nghe đó thì những vị sâm môn đây về bài kinh này nói về những vị tỳ khưu những vị sâm môn này sẽ không có cái niềm tin ở trong cái thiện pháp mà thế nào gọi là không đã không có niềm tin trong thiện pháp thì dĩ nhiên sẽ không có cái nhiệt tâm hay là nhiệt cần một số tinh tấn cố gắng đặc biệt gọi là a thập bi, a thập bi. Một số tinh tấn cố gắng rất là đặc biệt. để mà thực hiện những gì cần thực hiện. Ờ trước tiên gì không nghe được cái pháp mà chưa từng nghe đó. Ờ cho nên tuy rằng cái tâm lý của những người Phật tử cũng như những vị sa môn đều có mưu hướng tái sự giải thoát. Nói cách khác là Tâm lý đều mong mỏi à, Để mà Chứng đắc được đạo quả nước bạc Rồi tuy nhiên vì không nghe được Những cái phát Mà chưa được nghe như vậy Rồi cho nên cứ loay hoay à, Cứ đi vòng vòng Mà không đi trực thẳng tới Cái điểm mình mong muốn Rồi do như vậy thì Không có khởi lên được Cái cố gắng đặc biệt. nhưng mà cái cố gắng đặc biệt là muốn nói lên những cái điều gì. Thì điều này được ngài Ca Sà mái, tức là Mã Ha Ca Sà giải thích cho ở Đức Già Sà lợi Phật. Khi Đức Sà Phật muốn hỏi thử xem ngài Ca Sà mái có nắm bắt được cái pháp này hay không. Ở cho nên mới hỏi ngài này hiền giả Mã Ha Ca Sà là thế nào là không có cái cố gắng đặc biệt rất là nhiệt tâm, là thế nào là không biết sợ trong thiền pháp, thì đức Cờ Maha Kassapa mới tài rằng này hiện giả Sa La Phật, cái gọi là không có kinh nhiệt tâm ở trong cái thiền pháp này, có nghĩa rằng, cái vị Tỳ Khưu biết rằng suy nghĩ rằng nếu như mà bất thiện pháp nó sinh khởi ở, ở ở trong ta thì nó sẽ đưa đến bất lợi lớn, nó bất lợi. Tôi đang hiểu như vậy, nhưng mà vậy thì khưu không có nỗ lực cố gắng để ngăn chặn, để không cho những cái pháp bất thiện chưa sanh nó sinh khởi ở trong tâm mình. Rồi vậy Tỳ Khưu suy nghĩ rằng, nếu như những cái pháp à, những pháp bất thiện đang sanh khởi ở trong tâm. Nếu như không tiêu diệt những cái pháp bất thiện này thì nó sẽ đưa đến cái bất lại lớn. Nhưng mà vậy Tỳ Khưu lại không có cái nỗ lực, nỗ lực. À, để mà tiêu diệt đi những cái pháp bất thiện nó đang sinh khởi ở trong hội tâm vậy thì khưu suy nghĩ rằng nếu như những cái thiện pháp mà không sinh khởi lên nơi ta thì sẽ đưa tới cái bất lợi lớn nhưng mà vậy thì khưu lại không có cố gắng không có nỗ lực làm cho những cái thiện pháp chưa sinh nó được sinh khởi ở trong ta vậy thì khưu suy nghĩ rằng nếu như những cái thiện pháp nó đang sinh khởi trong ta Nó bị tiêu diệt thì sẽ dẫn tới những cái bất loại lớn Nhưng mà vậy thì Khương lại không nỗ lực cố gắng để gìn giữ những cái thiện pháp Nó đang sinh khởi ở trong nội tâm Cái điều này, bốn điều này được gọi là không có cái sự cố gắng đặc biệt ở trong cái thiện pháp Mà tại sao không có sự cố gắng trong thiện pháp này Ở Trung quy bởi vì không được nghe được cái pháp mà chưa từng nghe này, à, Tức là những người Phật tử chúng ta đó Những người chúng ta khi làm một cái việc phước nào đó Hoặc là những gì xăm môn khi mà tạo những việc phước nào đó Thì mong mỏi được Niết Bàn à Mong mỏi được cái Sự giải thoát Cái điều ước vọng này <cười> Được xem như là ước vọng rất chính đáng mà một ước vọng này phải cần phải có phải Cần phải có mà chứ không phải là khiếm khuyết. Biết rằng có ước vọng như vậy nhưng ớ ước vọng là một việc. cái thực hành để mà thành tựu được, được một cái ước vọng đó lại là một việc khác, tức là thực hành nó là một cái việc khác. Chứ không phải tất cả những cái ước vọng nào mới cũng đều thành tựu được hết mà không có một sự nỗ lực, không có một sự cố gắng. Chúng ta phải nắm bắt rằng người Phật tử chúng ta hoặc là những vị samôn Lương luôn, luôn có một cái tâm tầm cầu những cái đạo quả giải thoát. Giả thoát Đó là một cái ước vọng rất là tốt đẹp Đó là một cái định hướng rất là tốt đẹp Nhưng mà cách thực hiện cái định hướng đó Cách mà để thành tựu những cái ước vọng đó nó lại là một cái vấn đề à, Cho nên nhờ cần phải nghe được những cái pháp mà chưa từng nghe, chưa từng nghe. Để chúng ta hiểu thêm À, những cái cách thức hay là những cái phương án hoặc là những cái sự thực hành mà nó mang tới vừa ít tốn kém thời gian mà vừa có kết quả đáng hài lòng, đáng mong mỏi. Yeah. Như vậy thì vậy thì thôi cần phải quan sát nè, yeah. phải quan sát để nỗ để có một cái nỗ lực đặc biệt tức là cái atopy đất mà vậy thì không phải, phải suy nghĩ rằng nếu như những cái pháp bất thiện mà nó sinh khởi ở trong tâm ta đấy nó sẽ dẫn tới nó có thể dẫn tới những cái bất lợi đó ở chúng ta không nên xem thường một cái bất thiện nhỏ mà cho rằng nó không có ảnh hưởng tới mình khi nghĩ tới những cái công đức mình đã tạo là nào là mình xây dựng chùa chiền nào xây mình những nhà xây dựng những kim thông phật Hay là những cái công hạnh ở trong một cái tự viện Hay ở ngoài xã hội Mình cho rằng cái phước mình là nhiều Nhưng mà xin thưa rằng chỉ một cái ác nhỏ Chỉ một cái ác nhỏ Mới có thể nếu như Nó có cái cơ duyên Nó có thể phá đi tất cả những cái gì đó Mà mình đã tạo được Tốn phải biết bao nhiêu công mà Có thể có được Mà điển hình như chúng ta thấy là Như các kệ ngôn vừa rồi mà quý vị vừa học đó, Thì cái duyên lành của Ngài ăn Gulymala nó có Mà duyên lành nó thường dạng về dạng A-la-hán á Chứ không phải là một cái duyên lành thấp kém Nhưng mà chỉ một cái ác nhỏ Một, nhỏ. một nhỏ đó là gì? Một cái ác nhỏ đó là Quát bân vào cái lời của vị tà sư. Chúng bây cho rằng đó là ý tà sư. Mấy chị canh tị với học trò của mình mà lại suối học trò của mình là làm những cái việc là sát sinh, giết người, rất là mượn dao mà giết người. Nó là khi mà ngài ahimsa tức là vô hại. Ừm, wali, mala có nghĩa là một cái biệt hiệu đây là vòng hoa bằng ngón tay, ngón tay. thì ngay Á Hinh Xá đã nghe lời của vị thầy của mình đi giết người. mà giết nhiều người thì bị quan quân nó truy quét và cuối cùng sẽ bị chết với những cái ngọn dao của Đào Phụ Thục. vì một cái bất thiện nhỏ này. Tức là tin vào một cái tài si Tin vào một cái lý thuyết Nó không có hợp lý Lý thuyết này nó rất là nhỏ à, Một cái tài kiến này rất là nhỏ Không thể đạt được Những cái Sự tài giỏi Những cái sự mà tốt đẹp Qua cái hành động sắc Cũng như Không thể có được cái hạnh phúc à, Không thể có được Một cái an lạc khi giết những chúng sanh khác như những cái tế đàn ngày xưa của bà con giáo người ta cầu hạnh phúc người ta cầu được sự an lạc bằng cách giết rất là nhiều chúng sanh khác như là trăm dê một bò một heo v.v thậm chí nhiều khi người ta giết cả con người một đồng nam một đồng nữ để lấy máu đó tế thần lửa để cầu được sự an lạc thì trên đời này không hề có bây giờ có một cái hạnh phúc không hề có một sự an lạc ở trên đau khổ của những chúng sanh khác ở trên lo sợ của những chúng sanh khác ở trên những nước mắt của những chúng sanh khác trên trên đời này cái luật nhân quả nó không bao giờ cao chẳng vậy đâu tuy nhiên với một cái hiện tượng mà chúng ta thấy rằng có những tin cướp mà nó sát hại nhiều người nhiều người rồi nó đốt phá làng của làng mạc để nó cướp nó cướp đi những tài sản nó có những cái số tài sản đó để nó cho đó là một cái hạnh phúc đó một cái an lạc à đó là một cái điều tốt thì đây là một cái lý của cái tà thuyết biến hợp tà thuyết. nhưng mà những cái người đó không hiểu rằng đó, là do phước cũ đang cơ hội nó trổ quả còn cái sự xác sinh Còn cái sự đốt phá, còn cái sự à làm tàn hại như chúng sanh khác, đó là nhân mới. Mà một khi mà nhân mới này cơ khi mà nó cho quả rồi á thì là nó sẽ dẫn tới đau khổ. Đau khổ triền miên. Mà cái đau khổ mà sẽ nhận tá nó so với sự an lạc này thì nó như là quả đất, còn sự an lạc này nó cũng ví như là một ít đất ở trong móng tay. Cho nên đối với một cái ác nhỏ Mà người này Tuy hiểu rằng Đây là một cái bất thiện biết rằng hiểu là một cái Và hiểu rằng khi mà bất thiện nó xanh lên Nó có thể dẫn tới cái bất lợi lớn Nhưng mà người này lại không cố gắng gì trừ nó không có gì. Hoặc là cố gắng ngăn chặn Để không cho nó Đừng sinh khởi ở trong nội tâm Đừng có sinh khởi Ở trong cơ tâm của mình Mà cho rằng là Nó là ác nhỏ Không đáng kể So với cái việc phước mình đã tạo Mà quý vị thấy rằng đó, Nếu như ăn ui đi má lá không may mắn gặp đường đức Phật đó, Ngày xuất hiện đó, Mà dung gương lên Mà chém chết người mẹ mình Thì đứt lìa luôn cả đạo quả Ai là hạn Tức là phải tú tập phải tú tập phải truy rèn lại ra lại phải nỗ lực tinh tấn và cái thời gian đó có thể là kéo dài cả bao nhiêu kiếp ta đất nữa chứ không phải đơn giản là ngay trong cái hiện kiếp này à, chứng quả a la hán để rồi thông nhông ra đi không còn phải trở lại cuộc đời này không còn phải tái sinh ở trong dòng luân hồi nữa bởi vì giờ vì chưa được cái nghe hay là không nghe được cái pháp chưa từng nghe không nghe gì không nghe đó cho nên không có biết cách làm à trái lại một cái người được nghe mặc dù đặt nghe được nghe à được nghe à nhưng mà lại không thực hành mà những pháp mà chưa từng nghe đó là những pháp này à xin thưa đừng có nghĩ tới những cái quả của Cái phước thiện Quả phước thiện Tất nhiên phải có Khi mà chúng ta làm những cái việc là lành Những việc phước Như là bố thí, như là trì giới, như cung kính như phục vụ Thì đối với những cái phước hữu vi hay là cái phước mà còn ô nhiễm Cái quả mà còn ô nhiễm đó, Mà thuật ngữ gọi là phước hữu lậu đó. À, Xá, à xá quá rất là hữu lậu Nếu là còn ô nhiễm hay có ô nhiễm dĩ nhiên phải có thôi dĩ nhiên phải có. À, một cái người bố thí không cần ao ước lắm thì cũng sẽ cũng thay giàu mọi người cung kính nói với tam bảo ơn đức tam bảo không cần phải mơ ước thì cũng sẽ tái sinh vào dòng dõi cao sệ cũng được sanh về cõi trời không cần mơ ước nó cũng sẽ có như vậy nhưng mà được nhiều cái tài sản mà không phải là thánh sản được sinh vào dòng dõi cao sang mà không phải là dòng dõi bất thánh thì những cái quả phước này được gọi là xác ác tức là hữu lậu nó còn bị ô nhiễm. Nhưng mà giờ không nghe được những pháp mà chưa từng nghe. Những pháp mà chưa từng nghe đó là gì? Là những pháp mà dẫn ra khỏi cái luân hồi, những cái pháp quán để mà xem ra cái thế gian này nè. Các dục lạc, các thế gian này nó như là một cái hố lửa một cái hố lửa mà đang hừng ngực cháy mà không có nhìn thấy mặc dù nghe nhưng mà lại không có có nhiệt tâm không có quán xét rằng cái những cái pháp phổ vi luôn luôn nó là vô thường nó luôn luôn mang đầy chất liệu của khổ mà nó phủ bên ngoài đó là một cái lớp lạc ảo giác Nó giống tự giống như một cái lưỡi dao bén vậy đó Nhưng mà nó trét một cái lớp mật mỏng Ngọt ngào Mà nếu người nào liếm những cái giọt mật mỏng đó Ở trên cái lưỡi dao bén đó Nếu như không tẩn thận Nếu như không khéo léo Thì nó có thể Nó có thể Cắt đứt cái lưỡi Nó gây một cái đau thì nó khổ và cho nên cái pháp mà chưa từng nghe đó là cái pháp nào nhằm mục đích dẫn xuất ra khỏi cái luân hồi, luân hồi. mà nếu cụ thể nhé nói ngắn gọn pháp mà chưa từng nghe chính là bát chánh đạo cái pháp bát chánh đạo nó chỉ xuất hiện trong thời có đức chánh thạnh gian mắt vô bát chánh đạo Luôn luôn có Ở trong cái thời gian này Nhưng mà chỉ là hiện khởi hiển lộ ra Ở trong thời mà giáo pháp của Đức Chánh Giác mà thôi Mặc dù vậy Phật Độc Giác có thể thấy được Cái đạo lộ mà dẫn ra Khỏi cái luân hồi này Dẫn ra không còn phải Chịu sinh tử Nhưng mà ngài không làm hiển lộ được Ngài không làm hiển lộ Cái này là con sáng tỏ cái con đường thánh đạo có tám chi phần này Không thể nói ra được Cho nên bác tránh đạo giống như có Con đường giải thoát giống như có Nhưng mà không thể hiển lộ nếu như không phải là cái thời của đức chánh giác xuất hiện Tuy nhiên mặc dù chúng ta nghe được ca bác tránh đạo nếu hỏi như người phật tử mà lâu năm hỏi bắt chánh đạo là gì dĩ nhiên người phật tử lâu năm sẽ trả lời là thưa nhà thưa sư đó là chánh kiến chánh tư duy chánh ngữ chánh nghiệp chánh mạng chánh tinh tấn chánh niệm chánh định y như kinh <cười> rất là chính xác rất là đúng nhưng mà hỏi thế nào là chánh kiến thì bây giờ lại có vấn đề thế nào gọi là chánh tư duy đó là suy nghĩ đúng lại là có một vấn đề à, thế nào được gọi là chánh ngữ chánh nghiệp chánh mạng lại làm vấn đề à, thế nào gọi là chánh niệm chánh định chánh tinh tấn lại làm một, là một vấn đề khác và như, như những trường hợp này mặc dù cái hình thức là vẫn nghe được bát chánh đạo tức là chánh kiến chánh tư duy chánh ngữ chánh nghiệp chánh mạng chánh, chánh tấn, chánh niệm chánh định chánh... vâng ạ nhưng mà sao anh chưa nghe bởi vì không nắm bắt được, được ý nghĩa và và cái pháp đó không nắm bắt được để xem như cũng chưa nghe rất là chưa nghe hay là không nghe được pháp nó chưa, chưa từng nghe nói ngắn gọn là như vậy nói gọn là như vậy à. vì cái người phật tử chúng ta đó hay là những vị mà có cái tâm hướng tầm cầu mà cái giải thoát cần phải nghe hoặc là cần phải đọc bây giờ thì rất ít rất ít nhưng mà chúng ta phải cần phải nghe qua con mắt và nghe qua cái bộ óc tức là chúng ta tìm đọc những kinh điển mà <cười> dùng cái trí của mình để suy nghiệm Phải cần phải dùng cái trí mình để hiểu một cái chi pháp này chính kiến qua hàng trăm cách hoặc là tối thiểu gì cũng nhiều cách. Để hết cái trí chúng ta hiểu về chính kiến như thế nào. Mà chính là Đức Phật Thích Ca Mâu Ni cũng đã dạy về cái chánh tri kiến ở trong bài kinh ở trong một bộ kinh. Rất là nói về cái chánh kiến hay là chánh tri kiến đó nó nhiều khía cạnh nhiều vấn đề nó không phải chỉ là thấy đúng hiểu đúng cái thấy đúng cái hiểu đúng đó, nó chỉ là cái định nghĩa của cái smart thì nhưng mà thế nào là thấy đúng thế nào là hiểu đúng mà lại là một vấn đề khác cho nên là, tuy rằng đọc thì rất là đúng đọc, đọc, đọc, đọc. để kê thánh đạo tám chi phần này ra rất là đúng không sai và không ai dám đặt bác bỏ là không đúng. Nhưng mà thực tế thì không nghe những pháp chưa được nghe. Vì không nghe những pháp chưa được nghe nữa cho nên không có cái sự nhiệt tâm ở trong những cái thiền pháp này. À, tức là không cố gắng để mình đạt cho được cái chánh kiến, chánh đi duy, chánh ngữ, chánh nghiệp mà chánh tinh tấn, chánh mạng hay là chánh định mà lại là đưa thêm một một cây một cây ý nghĩa bất thiện khác khởi sanh lên. mặc dù nó hình như là hợp lý nó hình như là hợp lý nhưng mà chính cái bất thiện này sao gọi là bất thiện bởi vì nó làm cho cái sự tinh tấn sự cố gắng sự nỗ lực nó bị lôi sụp xuống nó không dương lên nó không tiến hóa người nào đó cho dù là Phật tử, cho dù là vị sammon mà nghĩ rằng mình duyên hổng nghiệp dày. À, thôi kiếp này chắc không đắc được đạo quả. Chắc không đắc được đạo quả. Thôi thì tu gieo duyên, nuôi giao duyên. Nhưng ý nghĩ này nó chính là một cái bất thiện pháp mới khởi lên. Là... Mất mất này bạn ạ. Tại sao? Bởi vì nó làm cho cái mảnh lực Cái tinh tấn này của mình Lôi sụt xuống, Nó có dương lên Nó không có nỗ lực để mà Đạt được những gì Cần phải đạt Nó không thúc đẩy Để dương lên để đạt Chứng được những cái gì Cần phải chứng đạt Nó không đẩy lên để cho Cái tâm trí chúng ta Cần phải hiểu được những gì Cần phải hiểu Hay là hiểu được những gì cần phải hiểu Nó làm cho mình bị lưu sụp Đi cái mệnh lực cố gắng Bởi sao bởi vì Thôi giờ mình tu cho, cho nhiều cho lắm Nỗ lực cho lắm thì Cũng không thấy lắc chứng đắc đạo quả Bởi vì mình mỏng, nghiệp mình dày quá Rồi khó chứng đắc được đạo quả Cho nên ký do tu phước mà Không thực hành Theo Bác Trang Đạo nó là không thực hành thế giới định toại. Không nên. Có chăng thì lâu lâu gọi là à, lâu lâu thì cũng ngồi thiền định. À, lâu lâu thì cũng thở lên cái tội quán. Tức là cũng muốn cũng xem xem xét là à đây là vô thường. Ở đây là nó khổ. Đây nó không phải ta, không phải của ta ở đây nó cũng có nhiều cái nhớ bẩn Lâu lâu mới khởi nó Nó cũng tự giống như một cái người mà khát truyền miên là, Lâu lâu mới uống được ngụm nước Người mà khát truyền miên mà lâu lâu mới uống được ngụm nước đó. Thì ngay giây phút đó nó có thể tạm kháng Rồi trở lại khát nữa. nữa Chứ không phải là giải được cái cơn khát Đàn ông có nghĩ này, cái người nào mà có nghĩ này này là trong kiếp này, trong giáo pháp này, tôi chỉ là kẻ duyên mỏng nghiệp dày là tu duyên tu duyên, yeah. Thì người đó ta làm một cái nó khiến cho một cái bất thiện pháp nó sinh khởi ở trong mình. Chúng ta lập lại, xã giải được gọi là bất thiện pháp mới gì? Nó làm cho sự tinh tấn, sự cố gắng, sự nỗ lực, sự nhiệt tâm ở trong những cái thiện pháp nó bị lôi sụp, nó bị thối chuyển. Và người đó không có cái nhiệt tâm, một sự cố gắng đặc biệt để hiểu biết những điều cần phải hiểu biết. Để chứng đạt được những điều cần phải chứng đạt, để thoát ra những điều mà cần phải thoát ra. Phân nột nảy thoát ra những cái cần phải thoát ra. Dễ hội thời người dạy là nó cũng được, từ từ từ từ. Từ từ rồi lúc nào tụng kinh, pháp cơ hội đúng thời thoát ra. Được giải thoát. Xin thưa đừng có chờ, chờ. Không bao giờ có vấn đề mà xung động xuống xuống. Đấy cái vấn đề đó khi gặp được giáo pháp rồi đứa con tức là gặp được đứa còn tại tiền đó, thì hỏa mai may mắn lắm là hỏa mai nha vậy còn không may mắn thì cũng chịu thôi <cười> mà thứ phần ngày dạy là nó đang dạy chúng ta đó các con là cái người tự nương. tự nương cái cứu tinh nó không có ở bên ngoài các con các con phải tự cứ Mà mình cứu lấy mình của lấy cái của tin ở ngoài con không có, cái con phải tự mình xây dựng một cái hải đảo cho chính mình, không ai xây hải đảo cho con đâu, mà con phải là người tự xây hải đảo, mà muốn tự xây nó phải nỗ lực phải cố gắng, à phải có một cái nhiệt huyết đó, Bởi vì không nghe được cái phát, chưa từng nghe. Đnàn Thâm cũng có biết cái sợ. Không có biết sợ, không biết sợ. Mà ngó thế nào là không biết sợ, không biết sợ. Thì Đức Ca Sà Bà cũng giải thích cho Đức Xá là Phật rằng gọi là không biết sợ đó, không biết sợ. Tại vì thì như gì thì khô suy nghĩ nè. Có suy nghĩ nha, Những cái pháp bất thiện này mà nó sinh khởi trong ta Nếu nó sinh khởi trong ta Nó sẽ em tới cái bất lợi đó Nó có thể dẫn tới cái bất lợi đó Nhưng mà dị Thì Khô đó Không sợ những pháp bất thiện Nếu nó sinh khởi Mặc dù có hiểu biết rằng Những cái pháp bất thiện này Nếu nó sinh khởi trong ta Nó có thể dẫn tới bất lợi à Nhưng mà dị Thì Khô lại Không sợ những pháp mà lại lao theo những pháp bất thiện. Không hề sợ, không hề sợ. Nó. Rồi gọi là không biết sợ là vậy thì khô, cũng suy nghĩ rằng những pháp bất thiện này đang sinh khởi trong ta sẽ có thể dẫn tới bất lợi. Nhưng không biết, không biết sợ nó. mà lại cái nhiều khi lại muốn nó, muốn có nó. Những pháp bất thiện mà đang sinh khởi là gì? nếu hôm nói chung đó, nếu ở cuộc đời thế gian thì chúng ta thấy rằng à, đối với thì không mà đối với tài tình danh lợi danh tiếng đúng không? đó là những pháp bất thiện đang sinh khởi nhưng không biết sợ không biết sợ mà lại thích thú nữa chứ được lợi đắc nhiều được cung kính nhiều được danh tiếng nhiều mà không thấy rằng đó là những cái bẫy Của mà vừa. Ai ham thích danh, ai ham thích lợi, ai ham thích cung kính, thì cái đó lọt vào bẫy của ác na. Chín nó còn ngày dài, chín nó còn ngày dài. Này sẽ là Pháp Hiện nay tăng đoàn còn ăn tốt đẹp năm trăm vị, có tỵ khưu này. Tối thiểu cũng là bậc triệu lưu. Này sẽ là Pháp bao giờ giáo pháp này được tăng thịnh về lợi đất, được tăng thịnh về cung kỉnh, được tăng thịnh về danh tiếng. Bây giờ này sáng lập Phật một số ô nhiễm sinh khởi. À nhưng mà cái danh tiếng, cái lợi đất, cái cung kỉnh, mới chỉ là những lớp mực mỏng trên con dao bén thế nhìn thấy được như vậy và một khi nó có thể mang tới bất lợi nó có thể mang tới bất lợi nhưng mà khi những cái pháp bất thiện này nó đang sinh khởi nghĩa là thích thú về danh tiếng thích thú về cái lợi đất thích thú về cái cung cảnh để dẫn tới cái đau khổ nhưng mà không thấy, không thấy. À, là lại thích, thích thú với nó Mình Vị tì khô biết như vậy Nhưng mà khi những pháp bất thiện đang sinh khởi, Không sợ Gọi người không biết sợ Vị tì khô nghĩ rằng Có suy nghĩ rằng Nếu như những cái pháp bất thiện Pháp mà nó không sinh khởi trong ta Nó có thể dẫn tới bất lời Nhưng những cái pháp thiện mà không sinh khởi Không phải sợ Những cái pháp thiện mà không sinh khởi nó thấy bình thường. Không thấy khởi. Bởi vì không thấy là, là cái mình bị bất lợi. Rồi Vĩ thì Khu Khi nghĩ rằng Nếu những pháp thiện đang sinh khởi trong ta. Mà bị tiêu diệt sẽ mang tới. cho đem tới cái bất lợi. Nhưng mà vậy nó không sợ. Khi những pháp, những pháp thiện đó bị tiêu diệt. Mình mất đi không sợ. Đó. Không sợ. Ờ tức là giữ gìn giữ giới định tuệ mà bây giờ không còn giữ giới định tuệ nữa. Không trước đây tôi cả tu tập được giới định tuệ một thời gian. Mình thời gian. Còn bây giờ mà có xảy sảy một hai giây phút hay là một hai ngày nó ba ngày không có gì không đáng. Lấy cái công lớn kia mà trừ cái tội nhỏ này vẫn còn dư thừa. Không hề sợ. Gọi là cái người mà không biết sợ đó là trong không quý sợ này có hai điều Tức là biết rằng bất thiện nó sinh khởi là Nếu nó sinh khởi lên thì nó vẫn tới cái bất lợi Nhưng mà không sợ nó Không sợ bất thiện nó sinh khởi Rồi biết rằng cái bất thiện mà đang sinh khởi là Nếu không tiêu diệt nó vẫn tới bất lợi, bất lợi Nhưng mà cũng không sợ Cho nên không có nỗ lực cố gắng để diệt trừ những bất thiện Nó đang sinh khởi Tức đang biết rằng cái thiện pháp mà nó chưa nó không sanh khởi nó thì nó có thể đưa tới bất lợi nhưng mà cũng không sợ khi mà thiện pháp nó chưa sinh lên Thế bình thường thấy bình thường và những cái thiện pháp mà đang sinh khởi đó, tôi đồng hiểu biết rằng là thiện pháp này bị tiêu diệt đi đó, thì nó có thể dẫn tới bất lợi nhưng mà cũng không biết sợ khi mà những cái thiện pháp này nó bị tiêu diệt đúng xác là bình thường Gọi là không biết sợ Tất cả những trung quyền những cái điều đó Là bởi vì chưa được nghe Hay là không nghe được Pháp chưa từng nghe à Cho nên không nó khởi tâm là không có Nhiệt tâm cố gắng Và không biết sợ Đó lại mà khi mà được nghe Những Pháp đã từng được nghe rồi à, Nghe được những Pháp được nghe một cách tốt đẹp à thì bây giờ nó khởi lên cái nhiệt tâm của các dạng pháp Phật pháp năng tăng ngộ rất khó gặp được cái giáo pháp Rất khó hôm nay may mắn mình gặp được cái giáo pháp này việc cần làm ta phải làm việc cần chứng đạt thì phải chứng đạt việc cần làm là gì là thanh lọc mọi ô nhiễm trong nội tâm bây giờ còn tỉnh táo còn sáng suốt Còn có mai duyên được thân cận với giáo pháp Mà không chịu thanh lọc những ô nhiễm mà Nó cũng tựa giống như có người có một cái bình nước Có những cái ngăn lọc nước đó. thì bây giờ chỉ đem nước vô trong ngăn lọc nước đó đi Để đổ vô trong đó à Để mà có những cái Giọt nước trong để sử dụng nhưng mà không chịu làm Một lúc nào đó mất cái bình nước Lọc nước đó thì nước ô nhiễm kia vẫn cứ là ô nhiễm vẫn chưa được lọc còn nào hết mà muốn lọc nữa phải nỗ lực phải cố gắng chứ phải tự nhiên nữa trên phải là coi nhờ cái hiểu biết được về mai duyên cho nên cần phải cố gắng hiểu những gì cần phải hiểu đấy là hiểu gì hiểu đây là khổ đây là cái nguyên nhân sinh khổ đây là cái phương án dẫn tới gì khổ Phải nỗ lực để đạt được những gì cần phải nỗ lực. Chứ một mai đêm dài thì nhiều mộng. Mất cái kiếp này rồi, ai biết sẽ về đâu. Ai biết cảnh giới nào sẽ tái sinh lên. May mắn được sanh làm người cũng là điều may mắn, tái sinh làm chư thiên cũng là điều may mắn. Nhưng mà tái sinh làm người có cơ hội được gần của Phật pháp hay không? Thay vì làm cái người mà không có ánh sáng phật pháp đi tới một cái vùng đất mà không có ánh sáng phật pháp đi tới như những vùng thiểu số xa xôi hoặc những vùng rừng rậm xa xôi phật pháp sẵn đi tới nó có tới à. rồi may mắn làm chư thiên không biết đâu chư thiên cũng chẳng màng tới phật pháp bởi vì hôm nay chúng ta không màng tới phật pháp Chữ xem như là giáo pháp này là một cái phương tiện để tạo những cái phước hữu vi Mà không hiểu rằng cái giáo pháp này là một cái phương tiện để dẫn ra xuất lưu hồi xuất khỏi hồi Chứ không phải là một cái phương tiện để có được cái phước hữu vi Không phải Chúng ta phải hiểu rằng giáo pháp này, luật và pháp này Là một cái phương tiện dùng để ra khỏi sinh tử lưu hồi chứ không phải là một cái phương tiện để mà có những cái quả phước của hữu vị không phải không phải. À, chúng ta vẫn năm cùng nhau. Đây là chi phần thứ nhất, à, tức là không nghe được pháp chưa được nghe. Thứ hai là những pháp đã được nghe lại qua lại. À, tức là trước đây mình đã nghe được những cái pháp, nghe pháp tốt đẹp, tức là như tứ chánh cần tứ như ý ngũ quyền ngũ lực thất giác chi bát chánh đạo. Nếu những pháp đó giờ quên lãng rồi, giờ quên lãng. Những pháp đó giờ so với những cái pháp mà dẫn tới có cái lợi nhuận, có cái lợi đất, phát sinh những cái kết quả lợi đắc hiện tại nhanh chóng lại thích thú lại thích thú. ở cho nên có những cái người mà họ muốn đánh mạnh vào cái lòng tham đó, đó đánh mạnh họ cứ à cũng nè hãy ai cúng bên này đi cúng cái này để phát sinh quả hiện tại ở hiện tiền cúng nơi này cúng nơi kia để mà có quả phát sinh hiện tại nhanh chóng và vận dụng cái những cái câu chuyện bổn sanh vận dụng những câu chuyện là Pháp cứu để mà mê hoặc những cái người có cái tâm thích thú về những cái kết quả vật chất mà không biết rằng đó là những cái bất thiện đó là những bất thiện bởi thế tôi những cái quả vật chất nó nó chính là ngấm ngầm thấy một cái tham nằm trong đó tham nằm trong đó. hà đừng tức là những cái pháp mà trước anh được nghe đó lại quên lãng nó quên lãng rồi quên lãng cái tứ chánh cần quên lãng cái tứ như ý, ngũ quyền ngũ lực thánh chi bát chánh đạo rồi mà lại ghi nhớ gì? những cái ghi nhớ những cái kết quả của cái lợi đắc kết quả của cái danh cái lợi Cái cung kính Nó quên lãng Nó quên lãng Giờ bây giờ hãy mở ra Mở ra mở miệng ra đó Thì nói về cái Thành tựu của người này thành tựu người kia Mà thành tựu đó gì? Thành tựu thuộc về Của hữu vị Cái thành tựu đó luôn luôn bị mạnh lực Của đau khổ chi phối Chứ không nói cái thành tựu Của mạnh lực của an lạc chi phối Mà thành tựu của mình có ăn lạc là gì? Nó chính là cái đạo quả niết bàn Còn những cái thành tựu kia Ngoài đạo quả niết bàn Thì luôn luôn bị mệnh lực của đau khổ chi phối. Mệnh lực của đau khổ chìa phổi Chỉ có nước bàn là không có đau khổ Như Đức Phật ngày giải rằng Sáp be Sankara Đúc Kha Tý Tất cả những pháp vô vi là khổ Thì Cái pháp vô vi tức là niết bàn đó, Là lạc, nếp Banang, Parabang, Sukha niết bàn là cực lạc, ba-la-mang súc căn, ba-la-ma là cao tổ, căn nhất, súc căn lạc, níp ba-năng là niết bàn, ba-la-mang bà cực, súc căn lạc, níp bàn năng ba bà ba-la-mang súc căn, niết bàn là cực lạc. Ngoài cái nước bàn ra thôi Thì những cái hạnh phúc của vi kia đều ngấm ngầm cái đặc bộ trung lạnh Nhưng mà đã quên lãng rồi Mọi người cứ chạy theo Chạy theo cái gì? Chạy theo những cái Miếng mồi Của ác ma à Để rồi phải rơi vào Bảy của ác ma Rơi vào bảy ác ma thì Luôn luôn bị ác ma cầm tù ác ma đây thì lặp việc não ma, nếu không bị phiền não ma nó cầm tù, à, nó nhốt ở trong đó, không ra được, nó tối tay tối chân, và mỗi ngày nó chỉ cho ăn được một chút ít rồi nó cầm hơi, không phải là việc chứ nào, có thế thôi, mà thấy được như vậy, và dứt khoát, dứt khoát, không chạy theo. Những cái ngồi của ác ma mà. mà phải Thoát ra những cái miếng ngồi của ác ma Dứt khoát không rơi vào bẫy rập của ác ma mà. mà phải phá đi cái bẫy đó Còn nếu như chưa phá được cái bẫy của ác ma Thì né tránh cái bẫy của ác ma Đó là chi pháp thứ 2 Chi pháp thứ ba Là những cái pháp gì trước đây Nè Được tâm hướng đến nay nó không còn Những pháp được tâm hướng đến trước đây Nay nó không còn Dĩ nhiên Cái người Phật tử của chúng ta đó à Nói riêng mà cái người Phật sanh môn chúng ta đó Khi mà thâm nhập vô cái giờ dùng trời của Phật giáo này Tức là khi biết được cái Ân Đức Phật, Ân Đức Pháp, Ân Đức Tăng Nói tâm lý chúng ta đó lúc là cũng hướng tới đạo quả đó Để, Cũng hướng tới đạo quả đó Hướng tới giải thoát đó Cái ai Nếu mà phỏng vấn cho những cái Những cái người mà mới quy ở Hỏi như là vì sao mà quy yên Phật giáo Nếu người đó hiểu rành rẽ Sẽ nói là Sở dĩ mà con nương nhờ ăn Đức Phật Nên tức Pháp Nên tức Tăng Bởi vì con muốn thoát khỏi cái khổ sinh tử một hồi Con muốn được giải thoát Nếu không với 10 người Thì 8 người đã nói vậy rồi à. Là những cái Pháp mà trước đây Tâm nó hướng đến Tâm nó hướng đến Chê ta xa Chích Tăng Tức là tâm nó hướng đến À. nhưng mà phước đó, cái cái cái cái cái pháp đó Ở nay không còn à, tại sao không còn bởi vì không có kiên nhẫn, không có kiên nhẫn à, sao thấy cái, cái cái đường hành đạo nó nhiêu khê, nó trông gai quá, thôi tạm nghỉ một thời gian tạm nghỉ một thời gian tức là thôi <cười> không hướng về cái đó nữa tâm nghĩ thầy vậy giống như nghe nghĩ là họ nghĩ là để giống như mệt mỏi quá nghỉ dưỡng sức nha để cái tâm hướng đó nó không cọ lời nhìn thấy cái tôi về cái cái cái của tôi ở bên ngoài người ta thế nào nhìn thấy cái tôi về cái của tôi ở bên ngoài à xin thưa vậy nó thấy cái vị sanh môn này vị sư kia đó à sao có nhiều người cung kính nhiều người biết tiếng mình phải làm cho nhiều người biết tiếng, nhiều người cũng kính chứ. ở vị sa môn kia xây dựng chùa lớn, người ta khen ngợi, tôi phải cố gắng xây dựng cái chùa cho lớn để nhiều người khách khen ngợi. ở vị sa môn kia là có nhiều cái đồ chúng, à có nhiều cái đệ tử, tôi phải cố gắng làm sao có nhiều đệ tử, để có nhiều cái đồ chúng mà không ai thấy rằng cái đó nó chạy theo cái bạn nhã tức là cái tôi và cái của tôi bên ngoài người ta có được tôi cũng có được à, người ta có cái nhiều hội chúng nhiều đệ tử tôi cũng thấy cố gắng làm sao có nhiều hội chúng nhiều đệ tử để nói, người khác có nhiều ta cái nhiều đệ tử Nên là thầy của nhiều người thì tôi cũng có cũng cũng là thầy của nhiều người ở người khác có cái chùa khang trang chùa tôi cũng lớn người khác có cái hội chúng đông đảo tôi cũng có nhiều hội người ủng hộ tôi có hay như vậy, rồi đó chạy theo cái bản ngã bên ngoài, ngồi ngồi. Tức là so sánh bên ngoài, là... nói một cách Nhắn hơn, đó, nói cho rõ hơn, nói những hình thức của ngã mạn, tức là có sự so sánh giữa ta với người, ta với người, có sự so sánh giữa ta với người, mà hình thức mà so sánh giữa ta với người nó điều rơi vào nhà mẹ mà. mà không thể rằng cô tạo những cái phước để hỗ trợ, hỗ trợ như vậy, hỗ trợ cho cái con đường mà đi tới tật tịnh an vui nửa đi bàn. Tất cả những cái việc đó, đó nó không nhằm mang tính chất bản ngã nằm trong đó nó không nhằm mang tính chất của tôi nằm trong đó mà nó chỉ có một cái tính chất Là hứa về cái nước bàn Nó chỉ là hỗ trợ Cho cái Tâm lý hứa về nước bàn Đi về nước bàn Chứng đạt được nước bàn mà. mà có đường ngắn nhất mà đi tới nó Mà phải đi con đường này Nó nằm trong cái tục lộ đó thôi Chỉ có tục lộ thôi Chứ là bác chánh đạo Còn tất cả những cái kia Thì Chỉ là phụ trợ Chỉ là phụ trợ Nhưng mà cái tâm hướng trước đây đó, Hướng về giải thoát đó, Là điều không còn. không còn Cái lúc mà xuất gia trong giáo pháp này Cái lúc mà nương nhờ trong cái tam bảo trong giáo pháp này Bất kỳ một ai cũng đều Muốn được an lạc Bất kỳ ai cũng muốn được Nếu có trí Thì muốn được thoát ra khỏi Cái sinh tử luật hồi Bất kỳ ai có trí đều mong muốn rằng là sẽ chứng đạt được đạo quả nhưng mà cái tâm lý đó cái sự hướng về đó nay không còn mai không còn mà chạy theo dòng đời mà giáo pháp tu phật mình đi ngược lại với dòng đời thì cái khinh hướng mà đi ngược lại dòng đời là việc tận thang việc tận sân việc tận si đó đó bây giờ nó không còn nữa mà nó chạy theo dòng đời trôi xuôi theo dòng đời đời phải thế Thế thời phải thế bối cảnh, lịch, bối cảnh hiện tại mà Tình hình hiện tại mà Vân vân và vân vân Có nghĩa là có hàng trăm Hàng ngàn Hàng trăm ngàn cái lý lẽ Để biện minh Cho cái Đi trong hiện tại Mà cái đi trong hiện tại này Nó ngược lại với cái Ý niệm Ngay từ ban đầu Ý niệm ngay ban đầu là hướng về giải thoát Thì bây giờ nó không cần, này nó muốn là đi theo cái cuộc đời, giáo pháp tu Phật anh nhớ giáo pháp tu Phật là đi ngược lại cái dòng đời, dòng đời tham thì giáo pháp tu tập này chấm dứt cái tham, Nhờ dòng đời muốn ham muốn nhiều thì đức phật này chấm dứt cái ham muốn nhiệt, để trở thành ít ham muốn, dòng đời không biết đủ thì đức phật ngày dạy hãy biết đủ, biết ngược lại nếu mà bây giờ không cần bây giờ không cần mà trước đây thì Kiên Khe nước này dình giữ lớp bây giờ không còn cái giới là trước đây có dình giữ tốt đẹp bây giờ không còn trước đây có tu tập thiền định nỗ lực thiền định miệt mài sương gió về cái thiền định bây giờ không còn trước đây luôn luôn hướng về cái sự tìm hiểu Phật pháp những cái lý lẽ cao thâm những di diệu sâu thẳm Để rồi đem được thành Hôm nay không còn Thì nó sẽ dẫn tới cái tổng giảm Và điều thứ tư Điều thứ tư à, Không nhận thức Không hiểu biết Điều cần nhận thức và hiểu biết Không nhận thức Không hiểu biết Điều cần phải nhận thức Điều phải cần phải hiểu biết à, Trước tiên nhận thức cái gì Đó hiểu biết gì Nhận thức và hiểu biết rằng bao giờ còn danh sắc này thì bây giờ còn mang nỗi khổ. Không nhận thức rằng cái danh sắc này là một cái gánh nặng, cái ngũ uẩn này là một cái nặng. Bao giờ còn danh sắc này thì bây giờ còn đang mang trên vai một cái nặng. Cần phải đặt cái nặng này xuống. Mà muốn đặt cái nặng này xuống thì làm bao thế nào? Là phải chấm dứt đi cái duyên Để cho danh sách này tái hiện khởi Danh sách này sau khi Nó đã kết thúc Nếu còn duyên Thì nó sẽ tái hiện khởi Nhưng mà nếu không còn duyên Thì nó sẽ không tái hiện khởi Cái duyên mà để cho nó tái hiện khởi đó thì Chính là cái ái. Mà cái gì Cái hạt giống để cho cái danh sách này hiện khởi là gì Nó chính là nghiệp Và Ái nó là duyên nó Thì Các ngài có ví dụ rằng Ái như cái hạt giống Và cảnh giới tái sinh Dí như là cái mảnh thuộc Cái hạt giống nghiệp gieo vào Cái cảnh giới tái sinh này Nó sẽ không thể Nó sẽ không thể Nảy mầm được Nếu như không có chất ẩm ướt tức là Nước nước, nước cũng vậy nghiệp nó còn vẫn cảnh giới tái sinh vẫn có nhưng mà chất nước ẩm ướt nó là ái nó không có thì chưa cho dù là hạt chống nghiệp nó còn nó có được gieo vào ở trong cái cảnh giới tái sinh nó có à. nhưng mà cái chất ẩm ướt là ái nó không có hay là giọt nước giọt những giọt nước là ái không có Thì hạt giống kia nó không thể nảy mầm để nó tái sinh ra một cây mới Cũng vậy Bao giờ có danh sắc này thì còn cái khổ Còn cái khổ Thì cố gắng làm sao cho cái danh sắc này nó không còn cơ hội để tái sinh Nó không còn cơ hội hiện khỏi được nữa Mà cái cơ hội mà để cho danh sắc này nó, nó tái sinh nó, nó chính là cái duyên của ái Hay là những giọt nước của ái làm cho những ngàn giờ ống nước ái nó khô đi nó không còn nữa. Thì nghiệp giống vậy nó cọ. Cảnh giới tái sinh, dục giới sắc giới vô sắc giới vẫn có. Nhưng mà giờ ái nó không còn nữa thì cái hạt giống kia nó không thể nảy sinh lên. Nó không nảy nảy sinh lên tức là nó không có cây cái cây, cây danh sắc mới. Mà khi không có cây danh sắc mới thì tất cả những đau khổ bị chấm dứt. Bởi còn danh sắc mới có đau khổ, không còn danh sắc không Không nhận thức được những điều Cần nhận thức Mà không biết những điều cần biết Cái điều cần biết là gì? Điều cần biết làm thế nào để mà tận diệt được cái Ái kia Diệt trừ được cái ái kia cần phải biết được mà. Và phải phân biệt được thế nào là ái cái nào là tham Tham Nó nằm trong ái Tham nó xuất phát từ gốc ái Nhưng mà nó đã có gốc rễ Còn ái thì nó chưa gốc rễ thảm nó giống như là cái cây đã cái cái mầm của cái hạt giống. Còn ái giống như cái hạt giống nằm trong cái nằm trong trong cái về cái, cái cái hạt vậy. Như là cái hạt giống mà nằm trong cái hạt cây vậy. đó là ái. Nhưng mà khi nó ra hiện bài ra thì người ta thành tham Tức là nó là một mầm ra. Chúng ta ví dụ giống như là một cái tái xoài hay là hạt xoài hạt xoài trong đó nó có cái hạt giống xoài nằm trong đó đó nhưng nó chưa hiện bài nó chưa hiện lộ ra nên đem xuống đất tưới lớn lên vài ba ngày nó nứt mộng nảy ra cái mầm thì mầm đó người ta gọi là mầm của hạt xoài thì mầm đó người tượng ví như tham còn trước đó được gọi như là ái hạn chế tham áp chế tham đã lành nhưng mà cái duyên của nó là ái Ái thì nó có thể nằm ở trong thiện Do ái cho nên có thể làm việc thiện Những cái người muốn sinh về cõi trời Người muốn sinh về ở cõi Phạm thiên, Trên nỗ lực tạo cái phước Nào là bố thí nào trì giới Nào là cung kính, nào là phục vụ Bởi vì ông cái phước này sẽ dẫn mình về cái cõi trời Do ái nó dẫn tới tạo việc thiện Do ai Nó dẫn tới tu tập thiền định Để chi Để kiếp sau mình cộng trú với Phạm Thiên à, Chứng tắt được sơ thiền, nhị thiền, tam thiền Để sanh dậy cõi sơ thiền, nhị thiền, tam thiền Đứng thiền Do ai Nó dẫn tới tu tập thiền định Để nỗ lực cố gắng chứng tắt được thiền định Để anh tái sinh về cõi Phạm thiền Mà hai giờ chứng tắt được thiền định Nó không phải là tham Không phải là tham Bởi tham không để chứng tắt được thiền định À, nhưng cái hạt giống ái tùy miên nằm trong đó đó, cái ái mụ ngầm nằm trong đó đó. Để còn ta tái sinh về những cảnh giới đó. Mà bây giờ còn cảnh giới thì còn danh sắc, mà còn nhan sắc còn nạp khổ. Thì chấm dứt giùm, Chấm dứt giùm cái ái mà. Không ao ước một cái cảnh giới nào hết. Mặc dù chứ mắt được thiền định. À. Nhưng mà luôn luôn phải có tư tưởng, phải nghĩ tới. Thì nó thấy toàn ngày phải dạy chưa đi khô rằng cái này chưa đi khô. Mong về chứng mắt được sơ thiền, nhị thiền, tam thiền, tứ thiền. Ở trong đất nhưng mà không tưởng tới đất. Ở trong lửa phân tưởng tới lửa, vân vân. Nhưng mà dễ có tưởng. Tại nghe lời dạy này, Đức Ananda tới hội Đức Xá lợi Phật. thưa hiền giả Xá lợi Phật, Đức Thế Tông ngày có dạy rằng ngài vị Tỳ khưu mà chứng được sơ thiền, nhị thiền, tam thiền, tứ thiền. Tu trú trong đất mà không tưởng tới đất, nhưng mà dễ có tưởng. Điều này là như thế nào? Thì Đức Xá là Phật ngài mới giải thích rằng là này thiền giả Ananda khi còn ở trong rừng Anh Thá để tu tập thiền định và chứng được sơ nhị tam tới đến phi tưởng phi vi tưởng. Tôi trú trong đất nhưng mà không tưởng đất. Tuy nhiên tôi nguyện có tưởng. Tôi trú trong đất mà không tưởng đất tức là lấy đầy một là đất. Nhưng mà không à, khi mà chứng đắc rồi trong cái thiền định đó, không nghĩ tới đất nữa. À, nghĩ tới một cái tưởng khác. và này ananda, tuy trú trong đất, nhưng không có tưởng đất, tuy nhiên tôi vẫn có tưởng. thì đức ananda mới hỏi rằng này hiền lúc đó thì hiền giả này hiền giả sau đó lúc đó hiền giả tưởng cái gì? này hiền giả ananda lúc đó tôi tưởng hữu việt là nhật bản. tôi tưởng tới kinh an, tôi tưởng tới tịnh chỉ, tôi tưởng tới ly tham, tôi tưởng đến à cái chấm dứt danh sắc này. Đám bị giải sao? Nhưng mà đây á câu đầu là tích đở tưởng tại hữu việt là niết bàn. Phấu á. Ni rồi tha nipba nan ti như Hữu việt là niết bàn. Ừ. Thì như vậy thì chấm dứt nó Tức là không nghĩ tới Bao giờ mà mình làm việc phước Mình làm việc phước Mình tu tập thiền định Mình tu tập từ tội quán Nhưng đừng nghĩ tới Những cảnh giới tài sinh Tạm thân áp chế được nó Để cho cái duyên ái Ngủ ngầm kia nó không có cơ hội Nó bộc phát ra Để trở thành thạc Nó dần dần Quen tâm nó quen dần Nó quen, dần nó quen thuộc dần một Lúc nào đó Thì trực thấy cái cách thức Để việc từ cái ái ngũ ngành Mà trước tiên thì sao Hạn chế nó Áp chế nó Ngăn chặn nó Hạn chế áp chế ngăn chặn nó Bằng cách nào Bằng cách Nghĩ rằng Hữu Việt là nước bà Đừng có cái sinh hữu này là nước bà Nha đừng có sự máy sinh này là niết bàn. Và bốn pháp này nếu vậy thì khu có. Tức là không nghe được pháp chưa được nghe. Những pháp mà trước đây tâm lý hướng về nay không còn. À. Xin lỗi. Thứ hai là quên lãng những pháp đã được nghe. Thứ ba là những pháp mà trước đây hướng về nay không còn. Thứ tư là không nhận thức những gì cần nhận thức, không hiểu biết những gì cần hiểu biết. Thì bốn pháp này sẽ dẫn tới tổn giảm, tổn giảm gì? Thứ nhất là tổn giảm về thiện pháp. Thứ hai là tổn giảm tới cái sự thoát ly ra khỏi sinh tử luân hồi. ngược lại thì làm cho tăng trưởng, tăng trưởng gì? Tăng trưởng được thiện pháp và tăng trưởng được cái quá trình ấy là cái đoạn đường mà vượt thoát khỏi sinh tử luân hồi, được nhắn lại tức là đã vượt qua nhiều giai đoạn, nhiều cái chặn được và cuối cùng nên chóng đi tới sự giải thoát khỏi sinh tử luân vậy. Và thưa quý vị, thời giảng này cũng vừa phải lễ phúng báo sanh lên xin cũng dượn chi tâm tức tan. Cầu mong các ngài luôn luôn được thân tâm thường an lạc, phúng báo hóa sanh lên xin đem tất sự an lành cho quý sĩ cô vũ bá phật sinh lên đem tới sự thuận ngay trong đời sống sẽ an vui tịnh lạc và sự tấn phá trong pháp của toàn thể chư phật tử trong đạo tràng và chúng ta cũng không quên thời gian và phước này đánh chi dư thiên hộ trì chánh pháp cộng với ngài quan hệ thọ dụng khi thọ dụng lời sinh ra tôn đức tăng vi sư cô và toàn thể chư phật tử trong đạo tràng luôn được an vui tự tại và đặc biệt là được tấn phá trong phật pháp nỗ lực tinh tấn để chứng đắc được đạo quả niết bàn đồng đều nhau cả thể nam mô bồ tát nam mô tham ái nam mô chẳng khả